Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Oan hồn Nghiệt ngã của tác giả Mặc Nguyên được thể hiện qua giọng đọc của Lily. Mời các bạn cùng nghe. Chương 11. Chúng mày nhanh lên Mấy tên kia mau chóng cột chặt chân tay của khả tình Chúng không quên nhét một miếng rẻ to Vo tròn vào miệng Cô gái này vẫn nằm im bất động Không hề biết chuyện gì đang xảy ra Đám người này cho cô vào một cái bao đã chuẩn bị sẵn Một tên vác lên vai Chúng vừa bước ra khỏi cửa Thì va ngay và một cô gái Đây là con hồng Người hầu ở đây Nó hét toán lên À... Một người đàn ông nói khẽ Con gái con đứa hét ẩm như con điên Nãy bà cả gọi cô trên kia Mà gọi mấy lần không thấy Mau mà vào đi Không tí ăn đòn Con hồng sợ hãi vội vàng hỏi lại Hồi nãy Tôi đi múc nước giặt đồ ngoài giếng Mợ hai kêu tôi đi giặt Cho mợ ấy cái áo Nên giờ mới về đây Mấy người vác cái gì trên vai mà nặng thế Một tên vội quại Hồng Trịnh kêu chúng tôi dọn dẹp đồ trong nhà Mấy đồ bỏ đi cho vào bao này Mang ra ngoài phổ bứt Thôi đi đây Không nửa đêm mất Con Hồng cũng lật lật chạy vào Nhưng bỗng nó cứ có cảm giác lâng lưng khó tả Nhìn điệu bộ lấm lét của mấy người này Hình như có gì đó không ổn Nó ngâm nghĩ một hồi rồi giật mình Có lẽ nào Bọn chúng ăn cắp đồ trong phủ lén mang ra ngoài không? Nghĩ vậy, nội té chạy vào bầm báo. Nhưng vừa đi được vài bước lại đâm sập vào một người. Cậu Khải Cương. Đấy giờ cô có thấy mỡ bạc qua đây không? Con hầu lắc đầu ngoài ngoại, nói gặp gặp. Con vừa gặp đám người đàn ông từ phòng bếp bước ra, vác theo cái bao to lắm. Con nghi chúng ăn trộm đồ. Khải cường nghe xong choáng vắng mặt mày Như đoán được điều chẳng lành Cậu lây mạnh con bé quạt lượn Chúng đi hướng nào Con hồng tự dưng bị mắng Nó giận bắn cả mình Vội chỉ hướng ra ngoài cổng Người này vội vàng lao nhanh theo hướng đó Vừa ra tới nơi cánh cổng Đã mở từ bao giờ Cậu ấy hoàn toàn mất phương hướng Không biết giờ dẽ theo hướng nào Bỗng nghe phía bên phải có tiếng nói xa xăm tiếng người leo nhéo. Khải cường vội vàng bước mau ra. Nhưng cậu ấy không hề biết rằng lối cậu vừa đi hoàn toàn ngược lại với người con gái ấy. Có một người đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cũng chính kẻ này đã cố tình tạo ra âm thanh phía ngược lại để đánh lạ hướng người nam nhân đó. Tử văn khi đã chuẩn bị xong trang phục cậu mới từ từ bước ra khỏi phòng. Sở dĩ hồi nãy cậu ấy bảo vợ mình đi trước là bởi cậu muốn tự tay chuẩn bị một món quà để la tặng cho cô. Đây là vòng ngọc trước khi mất mẹ cậu để lại bà cứ dặn đi dặn lại. Tử văn sau này hãy tặng vật này cho người con gái mà con yêu thương nhất. Con phải nhớ khi đã tặng nó cho ai thì nhất định không được thay lòng. Cả đời sống chết bảo vệ người đó. Cậu ấy vừa vào phòng ăn Thì ăn nhã đã dịu dàng đứng dậy Tử văn ngồi vào đây Nãy giờ mọi người đợi cậu mãi Cậu nhìn quanh một hồi Nhưng không thấy bóng dáng khả tỉnh đâu Vội gấp gấp hỏi Cô ấy đâu rồi Ngay từ đây tất cả im bặt Không ai dám trả lời Giờ như người nam nhân kia Đã tức giận cực độ gầm lên Tôi nói cô ấy đâu rồi Mỹ lệ bấy giờ mới nhỏ nhẹ từ tốn đáp Hồi nãy Em ấy có việc nên xuống bếp Giờ chưa thấy lên nữa Tử văn nghe xong vội quay đầu lặng Thì con hồng Đã từ đâu chạy sồng vào Nó cuốn quyết nói lắp bắp Không hay rồi Cậu Khải Cương lẫn mợ ba đều mất tích rồi Cậu ấy vừa chạy theo ra khỏi phủ Còn ai gì ngay lập tức chủ chéo Có khi nào hai người họ lại lén lút hẹn hò phía sau không Rõ ràng hồi nãy hai người đó còn liếc mắt đưa tình. Cô Khả Tình vừa đi thì một lát, cậu ấy cũng đứng dậy theo sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net